Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm cho mấy bụi hoang nghiêng ngả Đứng quan sát một hồi lâu vẫn không có ai trả lời Bà ấy liền quay lại để cánh cửa phòng trước mặt Tiếng cánh cửa lâu ngày vang lên trong màn đêm tĩnh lặng Tạo cho người ta một cảm giác rợn rợn Bà ta lấy ra một hộp diêm Quẹt một cây và châm vào cây đèn dầu ở trên tay Trình Hải tiến lại gần hơn, cây đèn vừa sáng thì Trình Hải ngỡ ngàng khi nhận ra đó là một người quen, anh trợn mắt mà thốt lên, "Bà Lý? Bà Lý sao? Nửa đêm khuya khoắt bậy không ở trong phòng nghỉ ngơi mà còn chạy ra đây để làm gì?" Đột nhiên bóng dáng lom khom quen thuộc của lão Trưng hiện ra, chậm chạp bước lại trước mặt cô bà Lý rồi hỏi, "Bà khỏe chứ?" Bà vẫn như ngày xưa, không mấy thay đổi, dù gì thì cũng đã 10 năm rồi còn gì. Bà Lý cười nhàn rồi đáp: "Cảm ơn vì lời khen, nhưng mà tôi đến đây muốn nhờ ông một việc." Lão Trương run rẩy đôi tay, đặt cây chổi xuống đất, tiến sát lại bên bà Lý mà hỏi: "Nếu là việc tôi có thể làm được thì tôi sẽ giúp, nhưng nếu bà muốn hãm hại thiếu gia thì một lần nữa thì tôi không tha thứ cho bà đâu." Bà Lý liền gật đầu, cả hai bước vào trong căn phòng tối ôm và đóng cửa lại. Trịnh Hải định chạy theo hai người bọn họ vào trong căn phòng ấy. Trần bên kia có tiếng thép vang lên. Cứu, cứu tôi với. Nhanh như cắt anh liền lao vụ qua bên ấy. Khi tới nơi tiếng hét đã tắt lìm, trước mặt của anh là một màn đêm đèn đặc. Bực mình Trịnh Hải liền chửi thề, khốn kiếp lại để cho hắn thoát. Lúc mà anh quay lại, bà Lý đã rời khỏi nơi đó, bóng dáng của lão Trương cũng mất hút, một đêm mệt mỏi tìm kiếm trong vô vọng mà không được gì. Trịnh Hải quay về phòng thấy Tiểu Mai chần chọc chưa ngủ, anh nói: "Sao vậy? Mới canh ba thôi còn không mau ngủ thêm?" Tiểu Mai hậm hực trả lời: "Ngủ tiếp cũng được nhưng anh phải giữ lời hứa." "Hứa gì cơ? Tôi không nhớ gì cả." Trình Hải làm vẻ mặt tình bơ trả lời: "Hả, anh quên nhanh vậy sao? Anh hứa tối ngày mốt anh sẽ đưa tôi đi xem lễ hội hoa đăng còn gì?" Côi Trường mất nhắc lại, Trình Hải mỉm cười: "Thật ra là anh không quên, nhưng anh muốn gẹo làm cho cô bực tức." Trình Hải nằm ạch xuống giường vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh rồi nói: "Ta không quên, nam xuống đây trước đi, làm ta vui thì ta dẫn nàng đi." Tiêu Mai cong môi hừ một tiếng, ngoan ngoãn nằm súng bên cạnh Trịnh Hải. Cô thắc mắc không biết vì sao mình lại luôn làm thơ những gì mà anh ta nói, mặc dù anh ấy là anh của chồng cô, nhưng sức hút của anh ta thì lại thật khiến cho các cô gái khó mà cầm lòng được. Nó giống như tính cách của anh ta vậy, nó lạnh lùng lúc lại tỏ ra ấm áp, lúc lại quan tâm một cách thái quá. Sang đề toán anh ta là cái loại gì cả. Tiểu Mai ngồi dậy, cô thấy làm vậy là không đúng, dù sao người đàn ông này không phải là chồng của cô, chồng cô đã chết, cho dù cô có lấy một người đã chết, nhưng vẫn phải là lễ giáo gia phong. Tiểu Mai mới ngóc đầu lên, đã bị Trình Hải kéo xuống, đầu của cô ngã dập lên ngực của người đàn ông rắn chắc. Nghe rõ tiếng tim trong lồng ngực của anh ta đang đập thình thịch. Tiểu Mai nói ta nghe, em thích ta chứ? Tiểu Mai nghe anh ta hỏi xong thì cô liền giật mình ngồi chồm dậy, nhưng lại bị Trình Hải kéo xuống, ghì sát vào ngực của mình, cố gồng mình thoát khỏi cánh tay của anh ta. Cô như một con cún nằm trong vòng tay của chủ nhân. Tiểu Mai liền lắc đầu, "Không, tôi yêu chồng của mình." Dù là chúng tôi âm dương cách biệt, Trình Phong thiếu gia, chúng ta không thể tiếp tục mối quan hệ này, như vậy là sai trái. Hơn nữa cậu sắp thành thân với Thái tiểu thư rồi. Nghe được câu trả lời ấy thì Trình Hải không những không buồn mà anh ta còn tỏ ra vui mừng, vì sao cô ấy vẫn giữ đúng thân phận làm vợ của mình. Chỉ sợ sau này nếu biết anh có hình hài khác, khuôn mặt khác thì cô ấy còn có yêu mình nữa không? Hai người cứ nằm vậy không bao lâu, đến khi có tiếng Tú Dương gọi ngoài cửa thì mới tỉnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net